Long Đồ Án Quyển 12 Chương 326 Định Tâm Hoàng Các bạn đang nghe truyện trên Hài Về Do Jenny diễn đọc Sau khi truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Tà một ngẫm, người một ngẫm uống hết một chung trà sam chặn thêm chút mật ong nào nhưng lại ngọt đến độ người ta ê hết cả răng rồi liền kéo nhau đi ngủ. Ban đêm ở Hồng Anh trại, mặc dù bổn bề yên tĩnh, nhưng người ta vẫn sẽ nghe được tiếng thác nước chảy rõ ràng bên ngoài. Mẹ nhắc tới cũng kỳ quái, vốn dĩ mọi người nghĩ rằng ở cạnh thác nước sẽ rất ồn. Nhưng tí nước chảy lại rất nhẹ Hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc người ta nghỉ ngơi Bạch Ngọc Đương nằm ở trên giường Nghe tí nước chảy ồn eo ngoài kia Bỗng dưng thất thần Giường trong phòng triển chiêu được thiết kế theo kiểu ép mái Giường dính chặt vào tường Cho nên giờ đây triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Cũng là ép mái mà ngủ Cùng nhau nhìn lên nóc nhà Nghe rất giọng tiếng sóng biển Bạch Ngọc Đương sống trên biển Rất quen thuộc với thanh âm này Lỗ sơn hàng thiết kế Căn bản đều có dùng chút cách âm hoặc biển âm Triển Chiêu nói Từ trên xuống dưới tổng cộng Hồng Anh Trại có 5 tầng Tầng thấp nhất có tiếng mưa rơi Tầng thứ 2 gần như yên lặng Tầng thứ 3 là âm thanh sóng vỗ Tầng thứ tư như tiếng suối reo, Tầng thứ năm chính là thác đổ. Bạch Ngọc Đương gọt đầu một cái, Cảm thấy thật thần kỳ. Triển chiêu ngẩn mặt lên, Trợ mình nằm nghiêng, Cọ cọ phía trước nhìn Bạch Ngọc Đương đang nằm ngửa mặt. Không phải người thích thiết kế cùng lắp ráp sao? Ta nhớ ở Hồng Anh Trại có giữ lại những bản thiết kế nằm đó của Lỗ Sơn Hạng. Ngày mai cho ngươi xem đi. Bách Ngọc Đường ngẩn mặt lên, Nhìn gương mặt của triển chiêu. Được đó. Ừ, triển chiêu nhét cầm lên. Vừa tới đã bận rộn trè án, Không dẫn ngươi vào hồng anh trại được. Hồng anh trại có rất nhiều chỗ Có thể du ngoạn e. Bách Ngọc Đường cũng trở mình, Nằm đổi mặt với triển chiêu, Tò mò hỏi đây hẳn là khách phòng đi. Ừ, Triển Chiêu gật đầu. Vậy phòng của người ở đâu? Bạch Ngọc Đường hỏi. Ách, Triển Chiêu hình như khó xử. Cái này sao? Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn hắn. Chắc không phải người vẫn luôn ở me cung chưa từng về hồng anh trại đó chứ? Truyện Chiêu bất đắc dĩ. Khi nhỏ ta ở Hồng Anh trại mẹ, lúc bé xíu còn ở cùng cha mẹ nữa, lớn hơn một chút có đến nhà cụ ở Thường Châu ở một thời gian, sau đó phần lớn là đến mẹ cùng ở hoặc là chạy khắp nơi. Căn phòng bốn gì của ta đã bị đoạt đi mất rồi. Vụng dĩ. Bạch Ngọc đường tò mò. Truyện Chiêu nhìn trời. Nhưng mà kể từ khi bị chị mất năm 10 tuổi, ta cũng chỉ có thể chuyển đến phòng này. Dù sao thì rất ít khi về, cũng không cần đoạt lại. Bạch Ngọc Đường nghe xong cảm thấy mới mẻ. Ai đoạt phòng của ngươi? Biểu tình trên mặt truyện chiều có chút phức tạp. <cười> Bạch Ngọc Đường chờ hắn nói. Mèo! Triển chiêu ngập ngừng hồi lâu mới nói ra một câu. Bạch Ngọc Đương sửng sốt, nhỡ lại cái thể chất dụ mèo của triển chiêu. Hẳn đi một đường vào hồng anh trại cũng có thể nhìn thấy mấy con mèo. Nhưng mà theo lý mẹ nói, năng lực này của triển chiêu không chỉ có như vậy. Ở Khai Phong Phụ cũng để dụ tới mấy chục con, kẻ ngày đều thấy bọn chúng đứng ở đầu tường. Hồng anh trại lại là hang ổ, Vậy thì phải có đến bao nhiêu con ạ? Truyện chiêu bất đắc dị thở dài Ở phía nam có một tòa tiểu sân, Vốn vậy được xây dựng thành một ngôi lầu cực đẹp, nương ta dành nơi đó cho ta, Lại không nghĩ tới lầu quá ta không có về liền bị mèo chiếm mất, Sau đó càng nuôi lại càng nhiều Mèo mẹ đẻ mèo con, Mèo con xin mèo cháu Tòa lầu kia liền biến thành ổ mèo Lúc nào rảnh dẫn người qua xìm một chút Loại mèo nào cũng có à Xung quanh đây nếu như có ai muốn nuôi mèo đều đến xin cả Bạch Ngọc Đương nhìn truyện chiêu một lúc lâu Cũng bị hắn chọc cười Nhà người ta là cầu chiếm thước sao Còn ngươi là mèo tranh mèo ổ Kể ra thì cũng hợp lý hợp tình Triển chiêu thàn thở Thiểu già ta không biết kiếp trước đã đắc tội con mèo yêu nào Mà kiếp này có muốn cũng không dứt nổi quan hệ với mèo à Vừa nói vừa liếc bạch ngọc đường một cái Chừa hết còn có cái chuột nữa Hai người cũng không buồn ngủ Vì vậy mặt đối mặt mà nói chuyện phím Triển chiêu đột nhiên nhớ tới Đúng rồi, chiều nay ngươi làm gì? Bát Ngọc đương bị hắn nhắc tỉnh, cùng nhớ đến có mấy chuyện nghiêm túc chưa nói. Xem chút là quên, chiều nay ta cùng lục di của ngươi đi tìm được chút đầu mối, vừa rồi đã nói cho công tôn, quên chưa nói cho ngươi. Đầu mối gì? Triển Chiêu cảm thấy cứ ngẩn mặt như vậy rất mỏi, cho nên mới ấn sàn giường nhảy một cái, nằm xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đương, gối lên gối đầu hỏi: "Lục Di nghĩ ra ý tốt gì sao?" Bạch Ngọc Đương gật đầu một cái. "Lục Di của ngươi đúng là cực thông minh, biện pháp này mà nàng cũng nghĩ đến được." Triển chiêu thuận tay cầm lấy lọn tóc của Bạch Ngọc đường thử cảm giác trong tay một chút. Nghe Bạch Ngọc đường nói Bữa chiều nàng dẫn ta đến sòng bạc. Bạch Ngọc đường nói tiếp Sòng bạc Triển chiêu không hiểu Đến sòng bạc làm gì? Đầu tiên ta cũng không hiểu Bạch Ngọc đường nói Nhưng mà sau đó tè mới biết, Thì ra có rất nhiều thủ hạ của Tiếu Trường Khanh cũng đang đánh bạc ở đây. Đánh bạc? Triện chiêu cảm thấy khó tin. Thì ra những người trên mấy hòn đảo nhỏ kia rất lắm tiền. Bạch Ngọc Đường nói, Những hòn đảo ở Tây Hải có nhiều hải sản, thảo dược, Mà quan trọng nhất còn có rất nhiều mỏ vàng triển chiêu giật mình, mỏ vẹn. bạch ngọc đường gật đầu, Nhưng mè tây hải lại quá xe. thường ngày cũng không có gì chơi, cho nên người của những môn phái này mỗi khi đến trung nguyên, cần bạn đều là ngày đi đánh bạc, tối đến kỷ viện. triển chiêu há to miệng, tiểu trường khanh không quản sao? bạch ngọc đường bật cười. Có lẽ là Tiểu Trường Khanh lúc nào cũng chỉ có biết hận ngoại công người thôi. Làm gì còn quan tâm đến việc quản thuộc hạ của mình nữa a? Nhất dịp phu nhân vừa mới mất, bọn chúng đã đi đánh bạc rồi. Triển chiêu kinh hải. Nói đến chuyện này càng khiến người ta giận hơn. Bách Ngọc đường lắc đầu. Người Tây Hải còn có một phong tục. Nói là quẻ phụ mẹ chết thì đi đánh bạc sẽ thắng Cho nên đám môn hà của Tiểu trường khanh kia Chỉ cần không có việc làm là liền chạy đi đánh bạc Chuyện chiêu cũng giờ khóc dở cười ta hiểu rồi, cho nên lục gì mới bảo người đi đánh bạc Thuận tiền hỏi thầm đi Bạch Ngọc đường gọt đâu? Vậy ngươi hỏi ra được cái gì rồi? chuyện chiêu của nhìn thấy tóc của bạch ngọc đương là lại thấy ngứa tay tẩm que vòng tới vòng lui bạch ngọc đương cũng không quản hắn cứ để hắn nghịch tóc của mình lại nhắc tới chuyện này nếu đổi là người thứ hai mà dám sờ tóc của bạch ngũ gia nói không chừng hắn liền rút văn trung đao dạy dỗ một trận đi Một trong số những tên đánh bạc ở đó là người theo bên cạnh phục vụ Tiếu Trường Khanh. Bạch Ngọc Đường nói Hắn nói, tối hôm qua có thể là Tiếu Trường Khanh đã nằm mơ, hoặc là mộng du. Quả nửa đêm còn thấy hắn chạy ra ngoài, đi qua gọi hắn, hắn cũng không có để ý tới. Triển chiêu câu mày Hắn khẳng định là mộng du sao? Tiểu Trường Khanh đi qua ngày trước mắt hắn mà. Bạch Ngọc Đường nói, nhưng mà Triển Chiêu gật đầu một cái. Nếu như hắn có uống sơn trà hoa, thì sẽ không phân biệt được là mình thật sự thấy hay là nằm mơ đi. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nhưng mà theo Như Thị Tùng kia nói. Trước khi tiểu Trường Khanh đi ngủ có gọi một bình trà, hắn từ tay bưng vào một bình sơn trà hoa. Nhưng mà lúc đó tâm tình tiểu Trường Khanh có vẻ không tốt, cho nên hắn cũng không dám đợi lâu trong đó. Nhanh chóng đi ra, sau đã hắn nghe được tiếng bình trà vỡ. Liền lên lầu nhìn một chút, thì thấy nhất diệp phu nhân đi vào phòng của tiểu Trường Khanh. Chuyện chiêu câu mày Bình trà vỡ Bạch Ngọc Đường nói tiếp Nhưng mà không lâu sau đó Nhất dịp phụ nhân đã đi ra ngoài rồi Triển chiêu nhanh chóng hỏi Lúc nàng đi ngón tay có bị thương không? Bạch Ngọc Đường nói Vừa rồi công tôn cũng hỏi vậy Nhưng mà thị tùng kia nói Hẳn không có để ý Cũng đúng Vẽ thương nhỏ như vậy mà Triển Chiêu hỏi Thì Tùng kia có nói là lấy trà đó từ đâu tới không? Là do Tiểu Nhị dưới lầu đưa tới Sau đã hắn mang lên cho Tiểu Trường Khanh Bạch Ngọc Đường nói Vừa rồi ảnh vệ còn cố ý đi kiểm trà một chút Phải thiện bình trà trong tẩu lâu để cũng rất tùy ý Hơn nữa cũng không có người trông coi toàn bộ khách điếm đều bị người của tiểu trường khanh chiếm, lúc nào cũng đàng đàng sát khí, chuộng quỷ cùng tiểu nhị cũng không dám đến gần, chỉ sợ nghe được cái gì không nên nghe có thể gây họa cho mình. Mà những người vốn dĩ trong non chuyện trà nước này thì Triệu chiêu gật đầu, hiểu, ban ngày đi đánh bạc, tối đến kỵ viện a bạch ngọc đường cũng gật đầu người kia thấy tiểu trường khanh bị mộng du từ lúc nào vậy Triển chiêu hỏi sau khi nhắc dịp phu nhân đi một lát khoảng sau nửa đêm bạch ngọc đường nói hơn nữa thì tùng kia của hắn cũng không biết hắn trở về lúc nào thì tùng đó vẫn luôn canh giữ ở lầu dưới không có nghe thấy tiếng bước chân của hắn Có thể là hắn nhảy từ cửa sổ vào đi. Tại sao Tiểu Trường Khanh lại quỷ quỷ quái quái vậy chứ? Truyện chiêu nhẹ nhàng sờ cằm. Còng Tôn trước kia cũng nói có thể nhất vị phu nhân chính là người chết thay cho Tiểu Trường Khanh. Nói cách khác, độc vốn vậy bị hại trong ấm sơ hoa trà mang lên cho Tiểu Trường Khanh nhưng mà ấm trà đã bị tiểu trường khanh làm đổ vỡ. Lúc nhát diệp phu nhân thu dọn ấm trà, không may bị mảnh sành cắt phải khiến tay bị thương. Vì vậy nàng ta trúng độc. Sau khi trở về phòng rồi thì cứ thế chết. Thần không biết, quỷ không hay. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Chúng ta cũng cảm thấy vậy. Thật ra thì chị còn hỏi Tiểu Trường Khanh một chút là rõ thôi. Triển Chiêu bất đắc dĩ. Đạn Tít lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Cho dù có tìm thấy hắn, chừa chắc hắn đã chịu trả lời ngươi. Bạch Ngọc Đường nhìn tóc mình trong tay triển Chiêu. Triển Chiêu kiểu chằng đáp lên. Tà mệt. Bạch Ngọc Đường cũng nằm ngày ngắn. Vậy thì ngủ đi. Ừ. Triển chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, Mắt chớp chớp, Nhưng cũng không nhắm lại, Cứ như có chuyện gì đó muốn nói lại thôi. Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười. Người muốn nói gì? Triển chiêu nói, Diệp tình nói mấy câu kỳ quái. Bạch Ngọc Đường ngồi phát giấy, Hắn nói cái gì rồi? Lần đầu tiên truyện chiêu thấy hắn phản ứng mạnh như vậy, liên kẹo hắn nằm lại xuống. Tà nghe cũng không rõ lắm, nhưng mà hai người có quan hệ tốt như vậy, tại sao trước đây người không hề nhắc quà ẻ? Bạch Ngọc Đương không lên tiếng Bởi vì chuyện của nhất diệp phu nhân về tiểu hỏa thúc sao? Triển Chiêu hỏi: Nhưng mà những hảo bằng hậu khác của ngươi, ngươi đều giới thiệu với ta, ta cũng đâu có hỏi bối cảnh của họ chứ? Bạch Ngọc Đường chần chừ một chút, nói: "Dịp tình với ta quen nhau lâu lắm rồi." Triển Chiêu gật đầu. "Chuyện này ta có biết. Sở thích của hắn cũng tương tự ta." Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói một câu. "Vậy thì sao?" Triển Chiêu hỏi. "Hai chúng ta thường thích chung một thứ." Bạch Ngọc Đường cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nói: Ngày cái khẩu vị uống rượu ăn cơm cũng giống." Tiếp đó, Triển Chiêu hỏi dồn. <cười> Bạch Ngọc Đường hò khàng hài tiếng, nói Hẳn cũng giống ta, đều thích, mèo Bạch Ngọc Đường nói chữ mèo cực nhỏ Tiếp tục nha Triện chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường nghệ thật vui é Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn triện chiêu một chút Hết rồi Triện chiêu hơi nhiều mắt lại Bạch Ngọc Đường hò khen một tiếng, lật người, Ngủ thôi miêu nhi, ngày mai còn phải dậy sớm. Triện chiêu một tay bẻm lấy bẻ vai Bạch Ngọc Đường, cầm tựa bên cạnh cổ hắn, hỏi. Bởi vì sở thích của hắn rất giống ngươi, cho nên những thứ người thích người đều không nói cho hắn biết, cũng không cho hắn nhìn thấy, có phải không? Bạch Ngọc đường im lặng Một lúc lâu sau mới nói ừ một tiếng Truyền chiêu sửng sốt Sau đó vỡ khóc dở cười Lại nhích gần vào hắn một chút nữa Người thật là Người là Bạch Ngọc Đường à Diệp tình kia mặc dù cũng không tệ lắm Nhưng mà sao có thể sánh với người được à Bạch Ngọc đường sau khi nghe được câu này Mặc dù là nói xấu huynh đệ hắn cùng không tốt lắm Nhưng mẹ, thật sự rất dễ nghe à Này, triển chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường một cái Trước kia người bị hắn cướp mất cái gì rồi? Bạch Ngọc Đường thở dài, một lúc lâu sau mới nói Trước kia ta có nuôi một con mèo mung, vốn dị nó rất thích ta Sau đó, hắn đến hẻm không đảo một chuyến, Con mèo kia liền đi theo hắn mất rồi. Triển chiêu mở to mắt, Người không có đoạt lại. Bạch Ngọc Đương bật đặc dậy trở mình lại nhìn triển chiêu. Con mèo kia tình nguyện đi theo hắn, Từ trước đến giờ hắn cũng rất dụ mèo. Triển chiêu sửng sốt, Nhìn chăm chăm Bạch Ngọc Đường Cho nên lúc trước Ngươi nặng nề tâm sự như vậy Cũng không phải là lắng chuyện Hắn hiểu lầm ngươi Hay hắn bị người ta lợi dụng ế Bạch Ngọc Đường bật cười Diệp tinh rất hiểu đạo lý Lại rất thông minh nói khó nghi chút Hắn rất rành me xẻo quyệt Từ trước đến nay Chỉ có hắn đi lừa người ta Chứ đề có ai lừa nổi hắn đây Tài vẫn kèm thấy ai lại dùng cái chiêu này đi đổi phỏ với hắn chứ Thật không ngờ nhất dịp phu nhân chẳng quay chỉ là bị giết nhầm Đúng là đáng tiếc Bạch Ngọc Đường nói xong Triện chiêu lại im lặng. Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu Triển chiêu cũng đang nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường thàn thở Thôi ngủ đi triển chiêu hỏi hẳn chỉ đoạt mất một con mèo của người sao? bạch ngọc đường nhìn trời cuối cùng cũng nói thật hẳn đoạt mất của ta rất nhiều mèo triển chiêu hé to miệng rất nhiều sao? bạch ngọc đường cùng bật đắc dĩ ta vất vẻ chăm ăn chăm uống rất tốt nhưng hắn vừa mới tới Những con mèo kia đã theo hẳn đi mất rồi. Truyện chiêu nhìn chầm chầm Bạch Ngọc Đường một lúc lâu, đột nhiên bò giấy, lật giường bên cạnh. Một lát sau, hắn lấy ra một bọc giấy. Cái gì vậy? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Truyện chiêu lấy một viên ra, nhét vào miệng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không hiểu. Trong miệng lại cảm thấy ngọt ngào, còn có chút vị sơn trà. Kẹo sơn trà. Đây là kẹo đường quả mẹ trước đó tiểu tứ tử cho truyện Chiêu ăn, là kẹo trái cây đường thập cẩm, vị gì cũng có. Bạch Ngọc Đường vừa ăn cái viên này ngọt đến ê ấm, lại có vị sơn trà. Truyện Chiêu lại lắc đầu một cái. Không phải Bạch Ngọc Đường đầy miệng đều lè đường nói, vậy đó là mùi gì? Đây không phải kẹo đường. Triển Chiêu nghiêm túc nói, lè dược. Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn hắn, ngọt chết mà, không phải kẹo đường mà lại lè dược sao? Hắn cũng cảm thấy buồn cười, hỏi, dược gì? truyện chiêu khệ mỉm cười là định tâm hoàng. Bạch ngọc đường ngây ngẩn đến suýt nữa thì nuốt luôn viên kẹo đường xuống rồi. Truyện chiêu đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực hắn, ghé vào sát tai hắn thì thầm. Mấy con mèo kia đều không có mắt đấy thôi, trên đời này vẫn còn một con mèo tâm tâm niệm niệm muốn được ở bên ngươi. Nhất định sẽ không bị lừa đi mất Bạch Ngọc Đường sững sốt Triển chiêu nói xong rồi lật người đắp chăn Ngủ Lúc này đến lượt Bạch Ngọc Đường không chịu ngủ Giảng xác tới Ôn chặt bẻ vài triển chiêu Cầm giảng xác vào bên tai hắn Hỏi Người vừa nói cái gì? Hà triện chiều ngáp. Rất mệt à. Miu nhảy còn định tâm hoàn không? Chờ ta mấy viên nữa. Bạch Ngọc Đường lặc lắc truyện chiêu. Truyện chiêu đêm cả bọc kẹo đường cho hắn. Bạch Ngọc Đường cầm lấy bọc giấy. "Ta ăn một viên rồi ngươi lại nói một lần những lời ban nãy nha." Truyện chiêu kiểu chăn trùm đâu? Để lộ ra ngoài một bên tai đỏ ứng Mìu nhị, Bạch Ngọc đường lắc lắc hắn Ta ăn viên nửa rồi Ta sắp ăn viên nửa nữa Ăn cả một đêm Ngươi phải nói cho ta nghe cả một đêm Triện chiêu còn đang bất lực ngạt chết Ăn kẹo đường cả đêm ngọt chết à ngươi